Âu Dương Thống đang cùng Đường Toàn nói chuyện thì tiếng còi đồng lại lanh lảnh vang lên rất gắt gao khắp cõi đồng hoang. vô số đại cả bốn mặt đánh ập vào Âu Dương Thống thấy vậy không khỏi trột dạ vì lần này thanh thế bên địch lớn hơn lúc trước rất nhiều tất cả tám đội có đến hai trăm người phân làm tám đội chia giữ tám phương đao lớn giáo dài bạch quang lóe mắt âu dương thống đột nhiên gầm lên một tiếng dài khác nào tiếng cọp giống vang dội đến tận trời xanh lấn át cả tiếng còi đồng phí công lượng mở to mắt nhìn khắp bốn phía một lượt cũng không khỏi thộn mặt ra công lực của lão đã thâm hậu lại được uống một viên hoàn linh đơn của âu dương thống và nghỉ ngơi một lúc tinh thần phục hồi lại như cũ lão buông một tiếng cười gằn lên tiếng tốt lắm bữa nay chúng ta tha hồ mà giết cho sướng tạy Lão băng mình nhảy ra Chạy như bay đến bên trận pháp của bát anh Cúi xuống đất lượm một cây trường mâu Và một thanh đơn đao Vùng cản đường oai phong lẫm liệt Âu Dương Thống vội chạy theo hỏi ngay phế huynh mạnh rồi sao phế công lượng nghiêng đầu và đắp Được bang chúa quan tâm Cho uống thuốc thương thế thuộc hạ Đã hoàn toàn bình phục Bỗng thấy thượng quan kỳ đứng dậy Tay cầm trường kiếm Chạy ra phía ngoài mặt trận Trơ mắt chàng đã đến nơi, tay mặt vẫn cầm kiếm, tay trái lượm thêm cây trường mông. Âu Dương Thống thấy tình thế đại cuộc không ra đánh không xong, liền cúi xuống đất lượm một thanh đại đao. Những đau lớn giáo dài của các đại hán võ trang bên cổ Long Vương bị độc tiễn của đường Toàn bắn chết rất nhiều còn bỏ tại đó. Đột nhiên đường Toàn lại lên tiếng. Các vị hãy tránh ra đi. Duy trì thực lực đi, chuẩn bị một trận quyết chiến với cổn Long Vương và bốn gã hầu tước dưới trướng Y bây giờ. Các vị đồng thủ ra tranh đấu với bọn này, hao phí sức lực thật là đáng tiếc quá đi. Âu Dương Thống biết ông đã chủ tính kế hoạch đối địch, liền cất tiếng và nói tiếp. Các vị hãy tạm lùi về phía sau xe kiệm, rồi ông tự mình lùi về trước. Thiên Mộc Đại Sư cùng phí công lượng nhất tè theo sau ông. Trước mắt cường địch dàn trận từ bốn mặt xông vào như nước chảy Bỗng thấy đường toàn cất cao rộng ngâm câu Vương hầu thẹn mấy tài thao lược Mười dặm xương phơi máu đỏ hồng Rồi nói tiếp Lão thiền sư xin tha thứ cho tài hạ sắp phạm vào sát giới Chưa dứt lời cường địch xông vào như ong vỡ tổ Bỗng trong xe vang lên mấy tiếng đồng la Đội bắt anh còn lại năm gã, vơi bọc xung quanh, đột nhiên nằm phục xuống đất ngay. Lại nghe thấy tiếng lách cách, chiếc xe bắt đầu từ từ chuyển động, một làn khói lờ mờ từ trong xe bắn ra. Tiếp theo là những tiếng huỳnh huỳnh không ngất. Những đại hán võ trang cả bốn phương tám mặt xông vào đều phải lùi lại hoặc ngã ngửa ra. Chỉ trong giây phút, bọn người xông trận đã bị thương đến quá nửa, thế công mất hẳn nhuệ khí. Chiếc xe đang luân chuyển đột nhiên dừng lại Làn khói mờ cũng thôi không bắn ra nữa Âu Dương Thống đào mắt nhìn xung quanh một lượt Ước lượng người bị tử thương lên đến 7-8 chục Ông bất giác thở dài và nói hey, Tại hạ dấn thân vào trốn giang hồ 10 năm nay Trải qua trăm trận mà chưa có lần nào số người bị tử thương thảm khốc như lần này Từ trong xe tiếng đường toàn lại vọng ra Cổn Long Vương đã chuẩn bị dùng dược vật Để kiềm chế mấy tay cao thủ Rồi dốc toàn lực tấn công y chờ cho các vị kiệt lực Rồi mới phái những tay cao thủ ra hiệp lực tấn công định chỉ một trận là tiêu diệt hết bọn tạ Ngừng một lát Đường Toàn lại cười và nói Nhưng dù sao con người tính toán cũng thua trời Ha ha ha Cổn Long Vương có ngờ đâu Đường mẫu này đã chế ra thứ xe đặc biệt này Sắp đặt những am khí kịch độc khiến cho những điều y dự tính đều sai hết cả thôi. đột nhiên hồi còi chói tai lại nổi lên một đội đại hán áo đen khác xông vào âu dương thống nhìn ra ước lượng bọn áo đen này chừng trên ba chục người bọn áo đen ngoài binh khí cầm bên tay phải tay trái mỗi gã đều mang một chiếc lá chắn vuông hai thước phí công lượng cười lạt và nói hê bọn họ chuẩn bị khá hoàn hảo đấy Nói xong cúi xuống nhặt hết những cây trường mâu Mà bọn đại hán bị tử thương trước còn bỏ lại Xếp đè bên mình Thiên Mộc Đại sư cũng nói Những binh khí này đều có thể dùng để đánh giặc Bỏ lại đây kẻ cũng đáng tiếc Nói rồi nhà sư cũng cúi xuống thu nhặt lại Âu Dương Thống, Thượng Quan Kỳ, Chu Đại trí đều ra tay Chỉ trong khoảnh khắc Bao nhiêu khí giới của võ trang bỏ lại Đều lượm hết để chung quanh xe Từ lúc bọn bát anh bị thương ba người trong trận bát quái Chỉ còn lại ngũ anh Trận bát quái được biến thành trận lưỡng nghi tứ tượng để cự địch Phạm vi này thu hẹp lại cho dễ bề cầm cự Chiếc xe ngựa của đường toàn vẫn đặt ở trung tâm điểm Bao nhiêu khí giới bên địch bỏ lại đều xếp cả ở chung quanh xe Phí công lượng nhìn thấy chết ngổn ngang Bất giác thở dài và nói hey, Trên trốn giang hồ người ta thường đồn đại về đường tiên sinh Tại hạ trước vẫn chưa tin Bữa nay chính mắt trông thấy Thì quá nhiên tài trí tiên sinh Còn giỏi hơn lời đồn rất nhiều Những xác chết nằm đây Lúc sinh thời ít ra cũng mất mười mấy năm Rèn luyện tân khổ mới thành được bản lãnh như này Tùy võ công họ có kẻ hơn người kém Nhưng họ có sức gượng nổi Cũng cứng Có đủ tài nhảy ngựa cướp cờ Thì bất luận hạng võ công cao cường đến bậc nào Cũng không thể trong khoảnh khắc Mà giết hết cho được Trời ơi Đường tiên sinh sức trói gà không chặt Mà có thể trông vào cơ quan biến hóa Của một cỗ xe Mà giết hàng trăm kẻ địch một cách rất mau lẹ Khiến cho phí mẫu phải phục sát đất thổi Thiên mộc đại sư liền nói A-di-đà-phật Bần tăng mong rằng cổn Long Vương nảy chút thiện tâm Đừng xua thuộc hạ đi vào thí mạng nữa đi Âu Dương Thống đột nhiên cầm một cây trường mâu Cười nói Ha ha ha! Đại sư mà lòng từ bi, Nhưng rất tiếc, cổ long vương bản lĩnh hiếu sát, cớ tình thế lúc này chỉ còn cách giết người để chống lại hành động đa sát của y thỏi. Nói xong, vùng tay phải ra, cây trường mâu từ từ phóng vào bọn áo đen. Gã đi đầu thấy cây trường mâu liễn tới, gã không né tránh, giờ lá chắn lên đỡ ngay. Chiếc lá này không biết làm bằng gì mà kiên cố lạ thường, tuy Âu Dương thống mạnh là thế. Mũi màu lại sắc nhọn đâm không thủng Những áo đen bị Âu Dương Thống liệng giáo Lại rung lên phải lù lại phía sau Thượng quan kỳ quay lại nhìn Âu Dương Thống và nói Âu Dương băng chúa Bọn áo đen này đâu ở trong đội thị vệ Dưới trướng Cổn Long Vượng Nếu bắt sống một hai gã Thì có thể điều tra những việc bí mật của ị Thiên Mộc Đại sư liền nói Bọn thuộc hạ Cổn Long Vương Đều bị thuốc mề Làm thế nào mà điều tra được đệnh Thượng Quan Kỳ nói ngay Người trong đội thi vệ áo đen Đều có trách nhiệm bảo vệ vương phủ Nên cần phải có tinh thần tỉnh táo Giả tỷ chúng có phải uống thuốc đi chăng nữa Nhưng số lượng cũng không nhiều đâu Phí công lượng liền nói Thượng Quan Huynh nói phải đó Ta chỉ cần bắt sống một hai tên về tra hỏi Ít ra cũng biết thêm một hai phần về bên địch thội Thượng Quan Kỳ nói Tại hạ xin đi bắt sống một tên mang vẻ Nói xong, cha kiếm vào bao, tiện tay lượm một cây trường mâu chạy đi Phí công lượng quay lại nhìn Âu Dương Thống và nói Thiếu niên này tuy bản lĩnh cao cường Nhưng mình chàng ta dốc lực cũng có nhiều điều bất tiện Để thuộc hạ đi giúp chàng ta một tay Âu Dương Thống nói ngay Hai vị nên cẩn thận đó Phí công lượng giúp một cây đại phá đao theo sát thượng quan kỷ bọn áo đen cầm lá chắn thấy hai người đang đi tới liền dừng chân lại bỗng nghe một khúc nhạc du dương vọng lại giữa chốn chiến trường đao kiếm như rừng đang đang sát khí bỗng nhiên nổi lên một khúc nhạc êm đềm bất giác khiến cho tâm thần mọi người thư thái lại một chút mọi người ngoảnh đầu nhìn thì thấy một cô kiệu trắng nhỏ từ từ đi đến bốn ả thị tỳ đeo kiếm hộ vệ trước sau một đội đàn sáo âm nhạc theo sau kiệu Bọn áo đen cầm lá chắn đột nhiên tránh sang bên để mở một lối đi. Cố kiểu bạch này đi xuyên qua đội thị vệ áo đen thẳng về phía trước. Thượng quan kỳ vung trường mâu lên lớn tiếng quát ngay. dừng lại ngay. Bốn ả thị tỷ đều rút kiếm ra khỏi vỏ. Thượng quan kỳ quay lại nhìn Âu Dương Thống hỏi rằng. Bây giờ nên làm thế nào đây? Bốn ả thị tỷ rút kiếm ra hộ vệ cho chủ ngồi trên kẹo ngang nhiên tiến lên đến trước mũi giáo thượng quan kỳ Nếu chàng không phóng ra Tất nhiên phải lùi lại Bốn ả thị tỳ này Ả nào cũng mặt mũi xinh tơi Thanh bảo kiếm cầm trong tay So với thư kiếm thường thì ngán hơn rất nhiều Cứ trong mấy ả dáng người tha thướt Thì chỉ đâm một giáo là chết ngay Thượng quan kỳ ngần ngừ Chưa biết phải làm thế nào Phí công lượng cười lạt một tiếng quát lên Ha ha Cổn Long Vương rất nhiều quỷ kế Chớ mắc lừa ý nói xong phóng trường mâu ra à thị tì xinh đẹp giơ kiếm lên gạt mũi mâu ra phí công lượng nghĩ thầm con này muốn tự chuốc lấy cái đau khổ hay sao? cây trường mâu của ta đã nặng lại cứng thanh bảo kiếm của mi phòng chống lại được hai chặng phí công lượng còn đang nghĩ ngợi thì thanh bảo kiếm đã chạm vào cây trường mâu thật là một sự mà phí công lượng không ngờ tới cây trường mâu của mình vừa chạm vào đoàn kiếm của đối phương Lập tức lão thấy một luồng kinh lực gây gớm Gạt được mũi mâu của mình qua một bên Lão không khỏi giận mình Thượng quan kỳ vung kiếm lên lớn tiếng và quát Hãy dừng lại ngay Nếu không nghe lời thì đừng trách ta vô lễ Nguyên ả thị tì bên phải Gạt được cây trường mâu của phí công lượng sang bên rồi Ả đột nhiên xông về phía trước 4-5 bước Thượng quan kỳ đã gần địch quá Mà mũi trường mâu trong tay mình lại quá dài Khó bề hoạt động cỗ kiệu bạch đồn nhiên dừng lại chỉ còn cách quần hào mấy bước mà thôi hai người đàn bà khỏe mạnh khiêng kiệu đặt kiệu xuống xong lập tức lùi lại phía sau mấy vị cô nương lớn mặt này tựa hồ như không coi bản lãnh tuyển luân của âu dương thống vào đâu cứ ngang nhiên như không có ai mà cũng không cần phòng bị chi cả hai nữ tỳ áo xanh đi trước lại vén dèm kiệu lên một người đàn bà toàn thân áo đen mặt phủ khăn xa từ từ bước ra Tay bà ta không cầm binh khí Mà quần trùng lượt thượt Đắp kín cả gót chân Chứ hai bàn tay trắng trèo nhỏ nhắn Toàn thân che kín bằng lụa đen Không trông thấy gì nữa Âu Dương Thống chú ý nhìn thấy Thiếu phụ có vẻ ung dung Tựa hồ không ai dám động đến mình Thượng quan kỳ tuổi trẻ nóng nảy Thấy thiếu phụ đồng đình tiến lại Thì lộ vẻ tức giận Cầm thanh kiếm vung lên đâm một cái Ánh hào quang lướt bên mình thiếu phụ chàng hô lên Đứng lại đi Thiếu phụ áo đen dường như bị anh kiếm của thượng quan kỳ bức bách liền dừng lại lạnh lùng cất tiếng hỏi ngay Sống quanh đây vô số xác chết phải chăng bọn ngươi hạ sát đúng không? Thượng quan kỳ hỏi lại Bọn ta giết thì đã sao? Thiếu phụ áo đen nói bằng một giọng sắc bén Giết người thì phải thường mạng mà thôi Giờ mụ lại cười lên khanh khách nói tiếp Ha ha ha ha Cổn Long Vương tuy độc ác Nhưng chưa bao giờ một lúc giết hàng bấy nhiêu người Thượng quan kỳ nói ngay Trên chiến trường tránh sao khỏi nạn chết chóc đây Nếu cổn Long Vương mà có lòng từ thiện Thì đã không xua bọn thuộc hạ Mà y đã cho uống thuốc mê đến đây để chịu chết đâu Thượng quan kỳ chưa nói hết câu Thì thiếu phụ đã ngắt lời Ta nhận thấy trong một lúc các người đã dám giết bấy nhiêu người Là quá tàn nhẫn lắm rồi Nói xong cất bước tiến lên Thượng quan kỳ lại nói Đứng lại ngay đi Chàng không muốn đánh bị thương một người đàn bà Nhưng mộ cứ xong lại Nếu thanh bảo kiếm trong tay không phóng ra Thì chỉ còn cách cầm ngang để chắn lối đi Chàng tức giận quát mắng om sòm Thiếu phụ áo đen giả vờ như không nghe thấy gì Vẫn từ từ tiến bước Thượng quan kỳ bị mộ ép đến gần mình Đành phải lùi lại mấy bước Chàng lên ruột không nhịn được thốt nhiên phong kiếm đâm vào trước ngục mộ Thiếu phụ áo đen từ lúc xuống kiệu đến giờ đi đứng vẫn ung dung, khác nào một trang thục nữ yểu điệu. Thượng quan kỳ phóng kiếm ra rồi, trong lòng rất là ái nấy. Chàng nghĩ thầm. Nếu chẳng may mà mụ này bị thương về nhát kiếm của ta thì thật là một việc rất đáng hối hận. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, đột nhiên thấy cổ tay mình tê buốt đi, thì ra mấy ngón tay nhỏ nhắn của thiếu phụ đã nắm được cổ tay phải của chàng đang cầm kiếm. Thượng quan kỳ không ngờ thủ pháp thiếu phụ áo đen Lại kỳ tuyệt đến thế Chàng không khỏi giật mình Ngấm ngầm vận động chân khí Chuẩn bị đoạt lại thanh kiếm Một mặt chàng buông cây trường mâu Ở trong tay trái xuống để chuẩn bị đánh lại Thượng quan kỳ cảm thấy Năm ngón tay thiếu phụ siết chặt dần vào Khiến cho huyết chạy ngược chiều Vào trong nội phụ Năm đầu ngón tay chàng tê nhức khó bẻ giữ kiếm được nữa Thiếu phụ áo đen Cười gằn và nói Ha ha ha nếu ngươi không buông thanh trường kiếm ra thì những mạch máu chạy vào trái tim sẽ bị trọng thượng vừa nói vừa dượt mạnh cướp lấy thanh trường kiếm thượng quan kỳ quát lên một tiếng tay trái ra chiêu khởi phụng đằng dao đánh mạnh vào trước ngực đối phương thiếu phụ áo đen dường như không tưởng đến tay phải thượng quan kỳ đã bị nắm giữ huyệt đạo mà còn sức mạnh đến thế thiếu phụ suýt nữa bị trúng quyền tấm thân mềm mại vội né sang bên bước xéo đi nửa bước vừa tránh khỏi đòn quyền của đối phương thượng quan kỳ đánh một quyền không chống huyết mạch lại bị siết chặt thêm toàn thân nội lực mất đi hết nguyên thiếu phụ áo đen nhận ra thế quyền của đối phương rất mãnh liệt nên mụ siết chặt thêm mạch huyết của chàng phí công lượng quát lên một tiếng vùng trường mâu lên đâm thẳng vào ngực thiếu phụ áo đen hai ả tiểu tỷ giơ kiếm lên đánh xéo vào cây trường mâu của phí công lượng phí công lượng đã một lần khốn đốn vì bị người vung kiếm lên gạt trường mâu nên lần này lão không dám sơ hở ngầm vận nội lực để tăng gia sức đè ép của cây trường mâu lão yên trí rằng dù đòn này chưa đánh cho hai ả thị nữ bị thương thì ít ra cũng hất được hai thanh bảo kiếm tung đi dài đâu sự thực lại khác hẳn với ý nghĩ của phí công lượng cây trường mâu lại bị hai thanh trường kiếm gạt ra như không kiếm của hai thị nữ dường như có một nội lực rất mạnh và xảo diệu vô cùng cây trường mâu vừa chạm vào kiếm thì dường như nội lực bị mất hết, sức đè ép rồi bị gạt ra một cách rất dễ dàng. Hai thi nữ gạt được cây mâu trong tay công lượng ra rồi, lập tức tiến sát lại, đôi kiếm lên chia ra, đánh vào ngực và vai của đối phương. Hai nữ đã sát vào gần, mà cây trường mâu của phí công lượng lại quá dài, thi triển rất là bất tiện, lão đành phải lùi lại bốn bước. Hai thi nữ rượt theo như bóng với hình. Thiên Mộc Đại sư niệm Phật hiệu. Vung đại đao chém tàn ngang. Hai thị nữ thấy đao chém lại vù vù như gió, không dám giơ kiếm lên gạt, đều lùi lại. Phí công lượng thừa cơ, múa cây trường mâu, phát ra một luồng hào quang đâm vào hai thị nữ. Lão đã biết bản lĩnh hai ả này không phải tầm thường, nên dùng toàn lực ra đòn, không chút nào nữa. Cây trường mâu trong tay Phí công lượng mỗi lúc một mạnh thêm, ánh mâu lấp loáng hoa mắt Hai thị nữ bị lùi ra xa hơn trượng và bị chặn đứng không tiến vào được nữa. Lúc này bọn áo đen cầm lá chắn tụ tập mỗi lúc một đông có đến 6-70 người. Bọn ngũ anh thừa cơ bên địch hoãn chiến được một lúc vận khí nghỉ ngơi. Thời gian ngắn ngủi này đối với ngũ anh rất là bổ ích. Vì từ lúc nhập trận tới giờ bọn chúng chưa được giây phút nào ngừng tay. Ngũ anh sau khi nghỉ ngơi một lúc dở lưng khô ra ăn được một chút. Tinh thần lại thấy phấn khởi Âu Dương Thống lặng lẽ đến bên Thượng Quan Kỳ Thiếu phụ áo đen kìm chế được Thượng Quan Kỳ Giờ cũng không tiến sát thêm nữa Mụ đưa mắt nhìn bốn phía Dường như để tìm kiếm thứ gì Âu Dương Thống từ từ dơ trưởng lên Ngắm ngầm vận nội lực Và chuẩn bị chụp xuống mấy huyệt đạo trọng yếu Trong người thiếu phụ Ông liền nói Xin phu nhân buông tay ra đi Thiếu phụ áo đen tự hồ như không nghe thấy lời Âu Dương Thống Mô cũng không ngoảnh đầu lại nữa Âu Dương Thống nói ngay Chúng ta đã gần nhau không đầy ba thước rồi Ta đã tập trung công lực vào đầu ngón tay Chỉ chụp xuống một cái vào các huyệt đạo Thì dù phu nhân có bản lãnh cao cường đến đâu Cũng không tránh được động Thiếu phụ áo đen từ từ quay lại Thong thả giơ tay lên Ngón tay vừa tới trước ngực Thì đột nhiên điểm vào Âu Dương Thống Luồng chỉ phong này phóng ra mãnh liệt dị thường âu dương thống không ngờ mụ ra tay hiểm độc như vậy trước tình thế cấp bách này ông bất đắc dĩ phải vung trưởng lên phản kích lại hai bên vừa gặp nhau một chiều âu dương thống lại ngầm vận công lực chuẩn bị đánh ra nữa vì chỉ lực của đối phương vừa phóng ra đủ khiến cho sự chuẩn bị từ trước mất hết công hiệu thiếu phụ áo đen sau khi phóng chỉ ra rồi đột nhiên lên tiếng ta cứ tưởng trên đời này chỉ một mình cổn long vương là có tính cách tàn nhẫn Không ngờ trên đời còn có vô số kẻ tàn ác chẳng kém gì ý như bọn ngươi chẳng hạn. Nói xong, mụ buông tay phải thương quân kỳ ra rồi từ từ chờ gót bỏ đi. Bốn à thi tý đang đánh nhau với phí công lượng cùng thiết mộc đại sư. Thấy thiếu phụ áo đen ngừng tay cũng thu trường kiếm về rồi nhất tè lùi lại phía sau. Đột nhiên tiếng đường toàn ngồi trong xe nói vọng ra. Xin phu nhân hãy đình bộ đi." Thiếu phụ áo đen khẽ dùng mình nhưng cũng theo lời dừng bước. Đường toàn cất cao giọng và nói. Chúng ta bị vây ở đây không đủ đất đứng, phạm vi chỉ còn được vài trượng. Thế mà cổ Long Vương nghiêm lệnh cho đại quân tiến vào như nước thủy triệu. Chúng ta chỉ còn có hai đường, một là phải giết người, hai là bó tay chịu trói. Thiếu phụ áo đen từ từ quay mặt lại và nói. Người nói đúng đó, trời ơi, xung quanh đây thấy chết như dạ. Nôm có đến 200 xác chết Mà phần lớn thân thể tím bầm Không phải chết vì gươm rạo Đường toàn nói ngay Đó là ngân châm thuốc độc đó Bỗng thấy một tiếng thiếu nữ gọi vang lên mẫu hậu Một nữ lang áo trắng chạy lại rất nhanh Thượng quan kỳ đưa mắt nhìn ra Thì người đó chính là Liên Tuyết Kiều, Vừa lúc này chỉ còn thoi thóp thở Chàng không ngờ lão áo xanh Lại có tài vãn hồi được tính mệnh cho nàng Mới trong chốc lát thôi mà nội thương của nàng đã khỏi hẳn. Thiếu phụ áo đen chưa quay đầu lại Tựa hồ mới nghe đã biết là tiếng liên tuyết kiều Thiếu phụ hỏi ngay Người có phải là tuyết kiều đó không? Liên tuyết kiều đã chạy đến trước mặt thiếu phụ áo đen và nói Xin mẫu hậu vạn an chính thần nhi đậy Rồi nàng lạy phục xuống đất Thiếu phụ áo đen đưa tay ra Từ từ nâng liên tuyết kiều dậy hỏi rằng Ta nghe nói người đã phản lại nghĩa phụ Việc đó có thực hay không liền tuyết kiều đáp ngay Nghĩa phụ đã phóng phụ cốt độc châm Vào người thần nhị Thiếu phụ áo đen Thốt nhiên thở dài và đắp Hây Nhìn thầy phơi đầy nội Máu chảy thành sông Ta khó lòng nhận cho rõ Ai chính là ta Trong những cuộc ân oán thị phi trốn võ lậm Thiên mộc đại sư chắp tay và nói Á-di-đà-phật Bản ác khó lòng sang ngang Lão Tăng chủ trương lấy việc giết người Để ngăn cản bọn sát nhân tàn nhẫn Thiếu phụ áo đen khẽ bảo Liên Tuyết Kiều Bằng một giọng rất ôn hòa Hài nhi con có theo ta về nhà hay không Liên Tuyết Kiều ngần ngừ một lát rồi đắp Thần nhi không muốn trở về nữa đâu Thiếu phụ áo đen buông Liên Tuyết Kiều ra và nói Mỗi người có một chí hướng riêng Ta để tùy ý con Không miễn cưỡng làm cái gì Thiếu phụ buồn rầu thở dài Nói tiếp Trong cảnh thây chết ngổn ngang đây Ta không muốn khuyên can nghĩa phụ con nữa Hỡi ơi Ta biết y đúng là người tàn ác Hai tay đỡ máu tanh hôi, Gây nên vô số điều ác nghiệt Sang bọn người ở đây trong một hơi thở Đã giết bấy nhiêu người Thì cũng chẳng lương thiện gì đâu Liên tuyết kiều lại nói Các vị đây đều là những bậc đại hiệp chính nhân quân tử đời nay Các vị bất đắc dĩ phải giết người đến thế này là khổ tâm lắm Nàng đào mắt nhìn bọn áo đen tay cầm lá chắn Bao vây bốn phía và nói Mẫu hậu nhìn mà xem Mẫu hậu chỉ cần rời khỏi đây một bước Thì bọn người áo đen cầm lá chắn kia Từ bốn mặt lập tức đánh ập vào Vậy bọn người bị vây này nếu không hạ độc thủ Thì làm sao tự bảo vệ cho mình được đấy Thiếu phụ áo đen chầm ngâm hồi lâu rồi nói Người nói thế cũng phải Liên tuyết kiều lại nói Đời này chỉ có một mình mẫu hậu là có thể can ngăn được nghĩa phụ khỏi làm điều tàn nhẫn mà thôi Chỉ có mẫu hậu nói là phụ vương phải nghe lời Triệt hạ chiến trường này đi để gỡ tính mạng cho bao nhiêu người Trong khi đang nói chuyện bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa rồn rập Mấy người cưỡi ngựa xông tới người đi đầu mặt trơ như gỗ chính là cổn long vương theo sau y một lão áo đen dâu trùng đến rốn tuổi chừng năm mươi liên tuyết kiều vừa thấy cổn long vương trong lòng đã sợ run khen nói với thiếu phụ áo đen xin mẫu hậu vạn ăn thần nhi cáo từ đậy nói xong dào bước lùi về phía sau cổn long vương cặp mắt lạnh lùng sâu hoắm nhìn liên tuyết kiều chằm chặp nhưng mặt không lộ vẻ gì cả y lớn tiếng gọi to Đường Toàn, ngươi thử coi ai đến đây Đường Toàn lớn tiếng hỏi ngay Tạm sư thúc lâu nay mạnh giỏi đấy sao Tiểu Điệt là Đường Toàn, ngồi trong thùng xe này xin có lời chào sư thúc Lão dâu dài lạnh lùng hỏi lại Sao ngươi không ra đây tiếp kiến ta đi Đường Toàn nói ngay Tiểu Điệt chắc Tam sư thúc cũng đã biết rồi Nếu Tiểu Điệt ra ngoài cái thùng xe này Thì sư huynh đâu có chịu buông thả Lão dâu dài nghe đường toàn nói mấy câu Lửa giận bốc lên và nói Thấy bậc tôn trưởng mà vẫn không xuống xe nghênh tiếp Là một đứa dưới mắt không còn có bậc sư trưởng nữa rồi Đường toàn lại nói Sơ thúc nặng lời quá đi Tiểu điệt đâu dám thế Lão dâu đen tức quá gầm lên Mì đã vô lễ Đừng trách ta vô tịnh Nói xong thò tay vào bọc Móc ra một viên đạn sắc đỏ Nhằm liệng tới xe đường toàn Âu Dương Thống muốn ra tay ngăn trở Nhưng thấy đường toàn gọi lão bằng sư thúc Nên trong lòng do dự Ông thấy viên đạn sắc đỏ liệng ra Kêu veo véo rồi đánh binh một tiếng Đạn nổ biến thành một khối lửa đỏ ngồn ngột, ngột bốc cháy Ngọn lửa này ghê gớm vô cùng Tốc độ rất mau Trước mắt đã cháy lan rộng đến mấy thước vuông Âu Dương Thống giật mình nghĩ thầm Thứ ám khí này thật là bá đạo Nếu liệng chúng ai Ngọn lửa cháy lên bùng bùng. Người khó lòng thoát chết cháy, bây giờ biết tìm cách nào để dập tắt đây Âu Dương Thống còn đang nghĩ ngợi, lão dâu dài lại móc trong bọc ra một viên đạn sắc đỏ nữa cầm trong tay. Ông thấy đường toàn ngồi trong xe bằng gỗ mà lửa cháy lên âm ầm, một bên xe đã bị lửa vơi bọc, nếu viên đạn này lại ném ra nữa thì nguy mất. Ông liền tiện tay chụp lấy trường mâu, ngấm ngầm vận nội lực quát lên một tiếng rồi tiến sát lại ánh màu lấp loáng nhắm giữa ngực lão già dâu dài phóng tới. Âu Dương Thống ra tay rất mau, lão dâu dài chưa kịp ném đạn ra thì mũi trường mâu đã phóng tới. Cổ Long Vương đằng hắng một tiếng, tay phải vung ra một cái nhanh như chớp nắm được mũi trường mâu. Chiêu này mạo hiểm vô cùng làm rung động cả võ trường. Âu Dương Thống cũng không khỏi kinh khiếp. Cổ Long Vương nắm chặt mũi trường mâu qua lên. Buông tay ra, Âu Dương Thống nói ngay chưa chắc người đã giật được đậu Vừa nói vừa vận nỗ lực giữ chắc cây trưởng màu Cổn Long Vương đột nhiên đẩy về phía trước một cái Phóng chân ra đá ngay Cái đẩy cùng với cái đá này dùng sức rất mạnh Âu Dương Thống bị đẩy phải lù lại phía sau hai bước Ông chưa đứng vững thì chân cổn Long Vương lại đá tới Trong lúc hoang mang Âu Dương Thống vung trưởng phóng xéo ra Cổ Long Vương vội thu chân phải về Đá chân trái ra Chiêu này gọi là Uyên Ương Liên Hoàn Thoái Chỉ trong trước mắt đã đá, đá luôn năm phát Khiến cho Âu Dương Thống phải lùi lại 3 bước Giữa lúc ấy Ngũ Anh đã lấy bình nước đeo bên mình ra Tới vào đống lửa Ngờ đâu nước rội vào làm lửa tắt đi Hết nước lại cháy bùng lên Dù chỉ con tàn lửa nhỏ bằng cái cúc thôi Cũng bùng lên được Phía công lượng rút thanh bảo đao ra sông lại Gia triều hoành đoạn vân sơn Chém rất mau vào sau lưng lão dâu dài Bỗng nghe một tiếng cười gần Một gã thiếu niên anh Tuấn mặc áo lam Đứng sau lão dâu dài bước ra Tay trái gã cầm cây quạt Đập vào thành đại đao của phí công lượng Gã giơ tay phải lên Đột nhiên một loạt hào quang từ trong tay áo Bay ra nhanh như dòng quẩy uốn khúc Vút đánh vào phí công lượng Phí công lượng bị ánh hào quang Vút tới vội nhảy lùi lại phía sau Để tránh gã thiếu niên áo lam rút tay về, ánh hào quang đang bay lượn đột nhiên chui vào trong tay áo. Thượng quan kỳ thốt nhiên gầm lên một tiếng, tay phải giơ cao trường kiếm lên. Chiều thức này chưa từng thấy trong các phái võ, quần hào trong trận ai nấy đều hoang mang không hiểu. Chỉ có mỗi mình cổn Long Vương dường như bị chấn động mạnh, chân đá ra chậm lại. Âu Dương Thống thừa cơ đoạt lại thượng phong, phóng trưởng ra phản kích, rồi phóng cước đá liền khiến cho cồn Long Vương phải lùi lại hai bước cả hai bên, tay phải đều nắm giữ một đầu trường mâu, chỉ đánh bằng tay trái và hai chân. Thế mà chân đá tay đánh vào đầu cũng khiến cho đối phương đều gặp nguy hiểm vô cùng. Cổn Long Vương đôi mắt lấp loáng, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Kỷ. Vệ Y e. phân tâm nhìn chàng mà lỡ mất Thượng Phong để Âu Dương Thống chiếm được ưu thế. Thiếu niên áo lam sau khi đánh lui được phí công lượng liền đuổi theo rất gấp. Gã giơ cây quạt lên đánh xéo vào phí công lượng vùng đại đao đánh của lại bằng chiêu thức Ngình phong đoạn thảo nhằm chém vào bảo vai gã áo lam bỗng thấy thương quan kỳ từ từ giơ chân trái lên trông tựa hồ như chim ưng dương cánh đang sắp bay lên trên không thiếu niên áo lam đột nhiên gấp quật lại vội nhảy về phía sau miệng quát to phí công lượng hãy coi chừng đôi phi long trung thủ của ta đậy gã giơ tay trái lên ánh hào quang từ trong tay áo lại bay vụt ra phía công lượng thấy ánh hào quang có lúc bay vòng vèo, có lúc như cây cầu vòng ngang trời. một khoảng chu vi trong vòng hơn một trượng đều bị ánh hào quang ốp chụp xuống. phía công lượng cả kinh lầm bẩm. thôi, nguy mất rồi. thô nhiên một đạo kiếm quang xông tới chạm vào ánh hào quang kia, đánh choang một tiếng, làm cho ánh hào quang bắn đi nhanh như điện chớp về phía lão dầu dài. còn long vương quát lên một tiếng phóng trường ra không gian nhằm đánh trúng kiếm khí. Luồng trường phong này cực kỳ lợi hại Phát ra tiếng vò vò Âu dương thống thờ lúc cổn Long Vương sơ hở Đánh ra một quyền Cổn Long Vương không kịp né tránh Đành bỏ cây trường mâu ra Nhảy lộn trở về Lão dâu dài thấy ánh hào quang phóng tới Lão không né tránh Chấp hai tay để trước ngực đứng yên Ánh kiếm quang bay tới Bị trường lực mãnh liệt của cổn Long Vương ngăn chặn Nên đi chậm lại Lão dâu dài đột nhiên hô lên một tiếng Rồi phóng hai chưởng ra cùng một lúc Nhằm đánh vào kiếm khí bay tới Luồng bạch quang này tan đi Lộ thân hình thượng quan kỳ ra Khác nào diều đứt dây Quay lung lốc ở trên không mấy vòng Rồi rớt xuống phía sau Liền tuyết kiều phóng mình nhảy lên Nhanh như chim én lướt sóng Thoáng cái đã ôm thượng quan kỳ vào lòng Âu dương thống quát lên một tiếng Dùng toàn lực liệng cây trường mâu Vào lão dâu dài lão dâu dài phóng cả hai trưởng ra, vì lão dùng hết sức bình sinh nên né tránh hơi chậm. cây trường mâu lướt qua bên mình đứt mấy tay áo bên trái. cây trường mâu bay ra xa ngoài ba trượng, dư lực hãy còn mãnh liệt, Chúng vào một gã đại hán tay cầm lá chắn khiến gã chỉ kịp kêu rú lên một tiếng. nguyên gã này đang chú ý đứng xem hai bên chiến đấu, không ngờ cây trường mâu bay sáu tới xuyên qua ngực gã. thiên mộc đại sư lớn tiếng hô phạt hiệu phóng cả hai cây trường mâu vào lão dâu dài. Âu Dương Thống sau khi đã phóng cây trường mâu ra rồi, chụp lấy một thanh đại đao, quát lên sông tới. Cổn Long Vương khẽ kêu lên một tiếng, vung tay ra đón được cây trường mâu. Lão dâu dài cũng nắm được một cây. Hai cây mâu này do thiên mộc phóng tới. Trơ mắt, Âu Dương Thống đã sông tới nơi, tay cầm đại đao chém ngang bổ dọc, uy thế mãnh liệt lạ thường Tần Long Vương đón được cây trừng mâu do Âu Dương Thống phóng ra, quát hỏi ngay. Âu Dương Thống, ngươi có dám cùng ta lấy một trọi một, quyết một trận tử chiến hay không? Âu Dương Thống có một địa vị tôn trọng trên chốn giang hồ, lẽ nào chịu để Cổn Long Vương khiêu khích? Ông cười lạt toan trả lời thì một tiếng quát lanh lảnh vọng lại. Dừng lại đi. Lúc này Ngũ Anh đã cởi áo ra, dẫm nước trùm lên đống lửa đốt xe cho tắt đi. Tiếng quát dường như rất gần Ở ngay phía sau cổn Long Vương Y bất giác ngoảnh đầu lại xem Âu Dương Thống thừa cơ tiến sát lại Chém luôn một đao. Bỗng nghe có tiếng nhỏ nhẹ quát lên Dừng tay đi Âu Dương Thống chưa ngoảnh đầu lại Tựa hồ đã biết thanh âm đó là ai Liền thu đao lùi lại Cổn Long Vương giơ cao tay phải lên Khoanh một vòng tròn Rồi vung tay về phía trước Gã để hắn cầm lá chắn lập tức chạy tới ngay Liên quát ở phía sau cổ Long Vương có ảnh hưởng rất lớn đến phân đấu của y. Những đại hán áo đen đi tới đều giơ lá chắn trong tay lên, kết thành một hàng rào vững chắc như tường đồng vách sắt. Lại có tiếng đường toàn nói vọng ra. Những người tiếp viện cho ta dù chưa đến, các vị chỉ cầm cự trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm nữa là được rồi. Bỗng nghe một tiếng hú vang lên, trước mắt một người đã đến sau lưng bọn đại hán cầm lá chắn một gã đen tay cầm lá chắn bị người mới đến nắm được giơ lên liệng mạnh ra âu dương thống chú ý nhìn ra thì người mới đến đó hai tay vung ra sức khỏe vô cùng chính là gã nửa người nửa vượn thường đi theo bên thượng quan kỳ tên gọi viên hiếu hai cánh tay dài của gã vươn ra lại nằm lấy một gã đại hán áo đen khác đại hán kêu gào lên một tiếng vì bị viên hiếu dùng gã làm binh khí quẳng vào cổn long vương cổn long vương nghĩ thầm Cái gã này trời cho đôi cánh tay đã có sức mạnh hơn người, nhưng thế quyền trưởng lại rất là quái dị, ta phải trừ gã ngay mới được. Cổn Long Vương nghiến răng ra lệnh. Bớt luận các ngươi dùng thủ đoạn gì, hễ hạ được gã ta, nhất luật trọng thưởng chọn. Y vừa nói vừa xoay tay đón lấy đại hán áo đen. Viên hiếu ra sức mạnh vô cùng, gã vông tay ra đến đâu là có người bị quyền trưởng của gã đánh cho bị thương đến đó. Thần pháp của viên hiếu mau lẹ dị thường trên đời ít có. Những đại hán tuy đã hết sức ngăn trở mà không sao cản lại được. Gã xuyên mình qua ánh đao bóng kiếm một cách rất mau lẹ. Chỉ trong khoảnh khắc thôi mà đến mười mấy đại hán bị viên hiếu túm được quang đi làm cho bị thương nặng. Pháp lệnh của cổ long vương cực kỳ nghiêm ngặt. tuy bọn áo đen có người bị thương liên tiếp vẫn phải dồn lại bao vây đối phương trùng trùng điệp điệp. Viên hiếu thấy ánh đao kiếm mỗi lúc một dày đặc. Thì trong lòng cực kỳ nóng nảy Nghĩ thầm Nếu cứ theo cách này xông vào đánh Thì biết bao giờ phá được vòng vậy Gã gầm lên một tiếng rất dài Nhảy vọt lên trên cao hai trượng Rồi ở trên không lộn người đi mấy vòng Vượt qua những gã áo đen cản được Cổn Long Vương chăm chú nhìn Viên Hiếu Âu Dương Thống và Thiên Mộc Đại Sư Đều là những cao nhân nổi tiếng một thời Thì y lại chẳng quan tâm Mà chỉ đem lòng sợ sệt Viên Hiếu Cùng Thượng Quan Kỳ Cổn Long Vương đang căm giận không giết được hai gã này Lại thấy viên hiếu lộn người qua trên đầu mình một cách tự do Ý điên tiết lên lập tức phóng trưởng rất mạnh ra đánh gã Viên hiếu tuy trông bề ngoài giống vượn mà tâm tính rất là linh động Người gã lơ lửng trên không trông rõ bốn mặt Gã thấy cổn Long Vương phóng trưởng đánh lên cũng vung trưởng đánh xuống Hai luồng cường lực chạm nhau người gã lại tung lên cao thêm rồi rớt vào trong trận cùng ra bang Mấy mũi tên dài bắn ra veo véo Vọt lên trên không Nhằm bắn vào viên hiếu Xong viên hiếu đã mượn thế của cổn Long Vương Đẩy bật lại rất nhanh Tên bắn đến nơi thì gã đã rơi vào trong trận Viên hiếu vừa đặt chân xuống đất Đôi mắt lấp loáng Nhìn thấy hai người liền lập tức chạy tới nơi Lúc đó thương quan kỳ Đã được liên tuyết kiều đặt xuống bụi cỏ rậm Nàng vận chân khí Để truyền vào người cho chàng Viên hiếu vừa đứng yên vội hỏi ngay Đại ca ta có bị thương nặng lắm không Tiếng gã nói đã trọ trẻ Lại trong lúc hốt hoảng càng khó nghe Liền tuyết kiều hiểu ý gã Liền đáp ngay Không can trì Chỉ cần nghỉ một lúc là khỏi Vì y chiến đấu với mấy tay cao thủ Bị trường lực của đối phương Làm cho rung động nội phộ Viên hiếu tuy nói không được rõ ràng Nhưng gã nghe người khác nói thì lại hiểu cả Gã vừa gật đầu Vừa đưa tay ra sờ ngực thượng quan kỷ Liên Tuyết Kiều vì nóng ruột cứu chàng, nên tuy trước mặt đông người, nàng cũng không e dè giữa hai bên trai gái, một tay ấm thượng quan kỳ và một tay nắn huyệt đạo cho chàng. Nàng vừa thấy Viên Hiếu liền giao thượng quan kỳ cho gã trông coi, rồi từ từ đứng lên lùi lại phía sau. Viên Hiếu ngẩng đầu nhìn Liên Tuyết Kiều và nói: Liên cô nương, cô nương hãy chờ một chút đi. Liên Tuyết Kiều hơi lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng dừng bước lại. Giữa lúc ấy, bao nhiêu người đứng sau lão áo đen dâu dài đột nhiên bắt đầu lùi lại phía sau. Bọn này lúc tiến lên như nước chiều dâng, thì lúc lùi lại cũng lẽ như gió cuốn. Trước mắt đã đi hết chẳng còn một ai. Cánh đồng hoang trở lại tình mịch, ánh mặt trời chiều xuống những vùng máu tươi lấp loáng. Bao nhiêu xác chết ngổn ngang, lù lù từng đống tựa hồ như những mồ mả dài rác khắp nơi. Âu Dương Thống khẽ thở dài và nói thật là một trận tàn sát khốc liệt quá đi bỗng nghe tiếng đường toàn từ trong xe vọng ra hỏi ngay tại hạ xin hỏi các vị già tỷ cổ long vương lại thống lĩnh thuộc hạ công kích nữa các vị còn có thực lực cầm cự được không âu dương thống dùng mình hỏi lại tiên sinh hỏi vậy là có ý gì đường toàn đáp ngay có việc xảy ra ngoài ý nghĩ của tại hạ đây đi sai một nước cờ rất có thể thua cả bạn Âu Dương Thống hỏi ngay Việc chi vậy? Đường toàn ngập ngừng và đáp. Thiếu phụ áo đen lúc nãy Phí công lượng liền hỏi Sao? Chẳng lẽ võ công mộ lại giỏi hơn cả cổn Long Vương hay sao? Bỗng nghe tiếng lách cách Những tấm ván dương lên che kín bốn mặt xe Đột nhiên hở ra một lối đi Tiêu giao tú tài đường toàn Tay cầm quạt đùng đình bước ra Nếm mặt y lộ vẻ mệt nhọc dường như tinh thần bị hao tổn đi rất nhiều âu dương thống từ từ bước lại nghênh tiếp khẽ hỏi tiên sinh nhận biết thiếu phụ áo đen đó hay sao đường toàn nghiêm nghị và nói tuy thuộc hạ chưa rõ mặt mộ song đoán chắc chính là âu dương thống hỏi ngay ai đường toàn ngẩng mặt trông trời lặng lẽ không nói gì vẻ mặt rất là nghiêm trọng tựa hồ như đang suy nghĩ một việc gì quan hệ dị thường bỗng thấy thương quan kỳ thở phào một cái rồi ngồi dậy duỗi tay vươn vai hỏi viên hiếu viên đệ về bao giờ viên hiếu toét miệng cười và đáp đệ về đã lâu rồi Gã đứng dậy móc trong bọc ra một viên thuốc và nói liều thuốc này dâng cho liên cô nượng nói xong rảo bước tiến lại đưa viên thuốc cho liên tuyết kiều liên tuyết kiều ngần ngừ một lát rồi cầm lấy và nói Ta bị chống phổ cốt độc trầm đã được vị lão tiền bối kia lấy ra cho rồi, không cần dùng đến viên thuốc này nữa đâu." Bỗng nghe một tiếng thở dài thường thật từ trong bụi cỏ rậm vọng ra. Lão già áo xanh cô gái đầu tóc rũ rượi thong thả bước ra. Quần hào quay đầu nhìn lại, thấy lão lộ vẻ lo buồn, hai hàng nước mắt già nua nhỏ giọt xuống má. Âu Dương Thống vội chắp tay thi lễ và nói: "Thưa huynh đài, cô nương bị thương có bớt chút nào hay không?" lão già áo xanh mắt sáng như điện, từ từ đảo mắt nhìn mọi người một lượt, rồi đồn nhân ngẩng mặt nhìn trời kêu to lên: "Ta cứu chữa biết bao nhiêu người đời, chẳng hiểu có ai cứu sống được con ta hay chẳng? Có ai cứu sống được con ta chẳng?" Tiếng lão nói như tên bắn ra, vút lên cao đến tận tầng mây. Đường toàn du lên, y đang ngâm nghĩ, chợt như người tỉnh giấc mơ, lớn tiếng hỏi ngay lão tiền bối có thể cho tại hạ coi thương thế lệnh ái được chẳng? lão áo xanh thôi không la nữa, từ từ đưa mắt nhìn đường toàn lạnh lùng và nói: hiện nay trên thế gian này về y thuật hầu như chưa có ai hơn được lão phụ. đường toàn cười lạt và nói: thương thế của lệnh ái lão tiền bối tự biết không thể cứu được, song cứ cho tại hạ coi máy ra giúp được phần nào hay chẳng? lão áo xanh trầm ngâm dưới lát giờ cũng đặt thiếu nữ xuống đám cỏ. Một nơi gió thoảng thổi lật vạt áo thiếu nữ, đưa mùi huyết lên tanh lẻ. Đường toàn phè phẩy cây quạt, chú ý nhìn mặt thiếu nữ thì thấy hai mắt cô nhắm nghiền, tựa hồ như người đang ngủ say. Tuy sắc mặt lờ lạt mà vẫn không kém vẻ kiều diễm. Cô ta mặt trái xoan, Mũi thẳng dọc dừa, đôi mày cong vút, đều là những nét tuyệt mỹ do thợ tạo khéo vẽ vậy. Đường Toàn bỏ cây quạt xuống, đưa tay trái ra cầm cổ tay ngọc ngà thiếu nữ, tay phải trần mạch cho cô. Lão già áo xanh cầm mắt loang loáng, nhìn chầm chập đường Toàn, tựa hồ như giám sát từng cử động của y. Coi bộ lão chỉ chờ đường Toàn có một hành động khinh bạc hoặc một ý nghĩ tà tâm là lập tức ra tay đối phó ngay. Đường Toàn từ từ nhắm mắt lại, lắc đầu không ngớt, dường như y mượn những cái lắc đầu để vận dụng trí nghĩ trong thời gian uống cạn tuần trà đột nhiên y mở bừng mắt ra nhìn chằm chặp lão già áo xanh và nói các mạch của lệnh ái đã đến chỗ hư tuyệt nếu không có những phương thuốc kỳ diệu thì không thể nào chữa được đâu lão áo xanh nói ngay thuốc kỳ diệu thì có thể kiếm được nhưng chỉ sợ thể chất của tiểu nữ suy nhược quá rồi không chịu nổi thôi đường toàn trầm ngâm hồi lâu rồi nói Tại hạ có một điều không tiện nói ra Chẳng hiểu lão tiền bối có cho phép hay không Lão áo xanh nói ngay Người cứ nói ra đi Đường toàn liền nói Xem tình hình này thì không những lệnh ái mới bị nội thương mà thôi Ngày trước khi cô bị thương đã mắc phải trọng bệnh rồi Lão giáo xanh gật đầu và nói Đúng thế đó thể chất tiểu nữ đã eo lạ Lại thích đi xem những nơi danh lam thắng cảnh ta không muốn bắt y ở nhà mãi mới đem y đi chu du ngoạn cảnh khắp nơi. Không ngờ y không chịu nổi đường trường nhọc mệt và không hợp thủy thổ nên mắc phải trọng bệnh. Đường toàn đảo mắt nhìn xung quanh muốn nói lại thôi. Y ngẩng đầu trông trời một lát rồi nói: nếu lão tiền bối có thể tin tưởng được tay hạ thì đường mẫu xin dùng phép kim châm quá huyệt khiến cho lệnh ái đang lúc nguy ngập này có thể kéo dài thọ mạng thêm mấy ngày. Lão áo xanh trầm ngâm không nói gì Xong về mặt tỏ ra rất cảm động Đường toàn lại phe phẩy cây quạt và nói Theo nhận xét của tài hạ đây Thì lệnh ái còn có thể chống chọi được vài ngày song cần phải có nội lực thâm hậu truyền vào Giúp cho khí huyết lưu thông Giữ cho tâm mạch khỏi ngưng đập Nếu lão tiền bối không tiếp vận nội lực Thì tài hạ e rằng lệnh ái không chống nổi trong 4 giờ nữa đâu Lão áo xanh từ từ ngẩng đầu lên Chăm chú nhìn đường toàn hỏi ngay Phép kim châm quá huyệt của ngây Có thể đảm bảo cho tiểu nữ sống thêm được mấy ngày Đường toàn trầm ngâm một lát rồi đắp Cái đó khó mà quyết định cho được Ít ra là được 5-3 ngày Không có điều gì đáng ngại Nếu tiếp tục đối chứng lập phương Thì còn có thể chống được mười ngày không chật Lão áo xanh nghiêm nét mặt lạnh lùng nói ngay Được rồi, ngươi đã tự tin có thể kéo dài sinh mạng tiểu tử ta trong 3 ngày, thì cứ việc ra tay. Nếu thuật kim châm có huyệt của ngươi làm thiệt mạng tiểu nữ thì ngươi phải đem tính mạng ra mà bồi thường. Âu Dương Thống nhíu mày, nghĩ thập. Thời nay có ai chữa bệnh mà phải thường mạng bao giờ? Ông rất tin tưởng vào y thuật của Đường Toàn, song thấy bộ mặt lạnh lùng của lão áo xanh dường như đã nói ra miệng, thế nào là làm đúng như thế? Giả tỷ mà đường toàn lầm lẫn một chút Tất dày giả to Âu dương thống toàn kiếm lời ngăn trở Thì đường toàn đã gật đầu và đắp Vâng Chúng ta quyết hứa với nhau Một lời đã đủ Tài hạ tự tin rằng thuật kim châm quá huyệt Có thể kéo dài tánh mạng lệnh ái trong ba ngày Nói xong Thò tay vào bọc Lấy ra một cái hộp ngọc Y mở hộp ra lấy ba mũi kim châm Dài chừng hai tấc rưỡi Láo già áo xanh lạnh lùng và nói người liệu đó mà làm rồi lão ngẩng đầu nhìn đám mây lơ lửng trên trời đường toàn biết lão quá thương ái nữ không dám trông đến con chịu đau thì nghĩ thập lão này trông vẻ mặt lạnh như tiền đúng là người vô tình song đối với con gái thì lão tỏ ra xót thương vô kệ đường toàn chú ý nhắm huyệt đạo thiếu nữ cắm phập mũi châm vào y giờ tay lên ba lần cắm xong ba mũi châm vào người thiếu nữ Lão áo xanh khẽ ho lên một tiếng hỏi ngay Thế nào? Đường toàn đáp tại hạ đã cắm kim châm vào huyệt đạo lệnh ái rồi Lão áo xanh cúi đầu xuống nhìn ba mũi kim châm Cắm vào người ái nữ mà phát run Vội quay đầu nhìn ra chỗ khác hỏi ngay Những mũi kim châm này có rút ra được không? Đường toàn liền đáp Chờ cho lệnh ái hơi thở vững vàng hơn rồi rút ra cũng chưa muộn ngừng một lát, Đường Toàn hỏi ngay. Lão tiền bối thử coi tại hạ nhận huyệt đạo có đúng hay không. Lão áo xanh đưa mắt nhìn vị trí những mũi kim châm, rồi vội ngoảnh mặt đi, đáp ngay. Huyệt đạo thì đúng rồi đó, song ta e rằng để mũi kim châm lâu tại đó thì khí huyết sẽ bị ngừng trệ, vậy nên sớm rút ra hay hơn. Đường Toàn nói ngay. Lão tiền bối đừng quên tại hạ đã có lời giao ước. Nếu lệnh ái thiệt mạng về mấy mũi kim châm này của tại hạ Thì dĩ nhân tại hạ phải thường mạng thôi Lão áo xanh dùng mình không nói gì nữa Đường toàn nhổ một mũi kim châm ra Nhưng lại nhằm huyệt đạo khác cắm vào Chỉ trong khoảnh khắc thôi Y đổi chỗ cắm vào 12 huyệt đạo Lão áo xanh không dám nhìn nữa Nhưng trông cặp lông mày của lão nhíu lại Thì biết rằng lão quan tâm vô cùng Đường Toàn từ từ rút Kim châm ra bỏ vào hồn ngọc rồi nói. Lão tiền bối công việc của Tài Hạ đã xong rồi. Lão áo xanh hỏi ngay. Được rồi chứ. Lão từ từ đảo mắt nhìn khắp người thiếu nữ. Ném mặt đau khổ của lão thoáng lộ vẻ tươi cười. Lão đưa tay ra bồng thiếu nữ dậy. Thuật Kim châm quá huyệt của đường Toàn dường như đã lượm được kết quả như lời y dự liệu từ trước. Lão áo xanh vừa ám thiếu nữ dậy Thì thấy nàng mở bừng mắt ra Xong nhãn quang hãy còn lờ lạc Chưa có tinh thần Về mặt ra chiều mệt nhọc bơ phở Đôi mắt mở ra Rồi từ từ nhắm lại ngay Lão áo xanh nhìn đường toàn khẽ gật đầu Tỏ vẻ ta ơn Đoạn ám thiếu nữ dạo bước đi ngay Âu Dương Thống chắp tay và nói Xin lão tiền bối hãy dừng bước Âu Dương Thống này có lời thưa lại Lão giáo xanh dừng bước quay lại và nói Lão Phô tuy chưa biết mấy trên trốn giang hồ song từng nghe đại danh Âu Dương bang chủ đã lâu Không hiểu bang chủ có điều chi dạy bảo Âu Dương Thống vội nói Tại hạ không dám nhận những lời tán dương của lão tiền bối Bây giờ cổn Long Vương chưa thua đã rút lui Rõ ràng ý có dụng ý gì đây Lão tiền bối đã đơn thương độc mã Lại đeo thêm lệnh ái mình mang trọng bệnh Giả tỷ mà gặp bọn thuộc hạ cổn Long Vương Ở dọc đường ngăn trở Tùy lão tiền bối chẳng sợ gì, nhưng không nên để lệnh ái mạo hiểm như vậy chứ. Lão áo xanh liền nói. Lời Âu Dương băng chủ tuy đúng lý, song tiểu nữ bệnh tình nguy hiểm, cần phải tìm thuốc cứu cấp ngay. Nếu còn ở đây trần trờ, e rằng không kịp mất đậu. Vừa rồi nếu không được đường tiên sinh thi triển thủ thuật kim châm quá huyệt kéo dài thọ mạng cho tiểu nữ mấy ngày, thì dù có thuốc thánh nhưng còn ở xa cũng không cứu kịp. Câu nói của lão vừa có ý để cảm ơn Đường Toàn, vừa nhất định muốn đi ngay. Âu Dương Thống trầm ngâm một lát rồi nói: "Xin lão tiền bối hãy chờ một chút đi, để tại hạ thương lượng với Đường tiên sinh xem có biện pháp nào toàn vẹn hay chẳng." Rồi ông quay lại khẽ hỏi với Đường Toàn. "Đường tiên sinh, nước uống cùng lương ăn của bọn ta đã gần hết rồi, không biết bọn ta còn phải cầm cự với cổ Long Vương bao lâu nữa đây?" Đường toàn cười hỏi lại Theo ý bang chủ thì bây giờ nên thế nào? Âu Dương Thống nói ngay Tử thập bát kiệt mãi vẫn chưa thấy đến Hoặc giả bọn chúng gặp phải biến cố gì rồi? Coi tình hình này Dường như các môn phái lớn Cũng không thấy còn ai bị vây hãm tại đây Theo ý của bản tòa Thì không gì bằng ta đưa lão áo xanh ra Đồng thời phá vòng vây Chạy về chỉnh đốn nhân mã Rồi sẽ cùng cổn Long Vương quyết một trận sống mái Đường Toàn lắc đầu và nói Thuộc hạ không dám hấp tấp ngay theo bang chủ về điểm đó Lúc này mặt trận yên lặng chẳng qua là một thời gian trầm tịch trước cơn bão táp mà thôi Vào khoảng giờ tí đêm nay Cánh đồng hoang này sẽ có một cuộc biến diễn rất là khủng khiếp Nếu bọn ta rút khỏi khu trung tâm này Thì bọn cổn Long Vương sẽ bày xong huyết hà đại trận Một cách hoàn hảo ngay tức khắc thôi Bây giờ rút lui thì dễ Sau này dù có đem toàn lực cùng gia băng để hòng cướp lại khu trung tâm này cũng không thể được nữa động. Âu Dương Thống dường như có vẻ không tin, đảo mắt nhìn bốn mặt một lượt rồi nói: "Chẳng lẽ một cánh đồng hoang không đầy mười dặm này mà quan hệ đến thế kia sao?" Đường Toàn tiến lại gần lão áo xanh, chắp tay vái và nói: "Xin lão tiền bối hãy lưu lại một lúc nữa đi, theo sự dự tính của tại hạ thì chỉ trong vòng đêm nay" Kế hoạch của cổn Long Vương sẽ hoàn toàn bị tan vỡ Đêm này là một đêm có quan hệ vô cùng Đến kiếp vận của các phái võ lậm Lão áo xanh trầm ngâm một lát rồi nói Thế xong tính mạng tiểu nữ Nguy trong sớm tối Cần đi tìm gấp thuốc thần để cứu mạng cho nó Dù Lão Phu có lòng muốn lưu lại đây giúp đỡ các vị song quả là tình thế không cho phép được đâu Âu Dương Thống nhíu đôi lông mày và nói Huỳnh Đài không nên hiểu lầm ý kiến của bọn tại hạ. Đường toàn biết Âu Dương Thống sắp nói ra một câu có thể gây nên sinh mích, vội ngắt lời. Sở dĩ tại bang chủ khuyên lão tiền bối nên nán lại đây là có ý mưu chuyện hoàn hảo cho lệnh ấy. Câu nói của lão áo xanh vừa rồi dường như chạm đến oai danh của Âu Dương Thống. Âu Dương Thống nghiêm nét mặt và nói tiếp. Nếu đại giá nhất định ra đi Thì Âu Dương Thống này xin phái người hộ tống đại giá một đoạn được Đường toàn sợ hai bên hục hạc nhau liền nói một câu vui lòng Lão tiền bối sức mạnh hơn đời Lại nhiều tuyệt kỹ song lệnh ái vết thương chưa lành Tấm thân mảnh khảnh Không thể để cô gặp một trận hoang mang nào nữa Lão tiền bối tính lại lời tại hạ nói vậy nên chẳng Lão áo xanh đường tức mình về câu nói của Âu Dương Thống Giờ nghe lời đường toàn Lão đã nguôi dần Lão trầm ngâm một lát rồi hỏi Phép kim châm quá huyệt của tiên sinh Có quả kéo dài sinh mạng cho tiểu nữ được ba ngày hay không? Đường Toàn đáp ngay Lão tiền bối khoan tâm tại hạ tin chắc rằng được ba ngày trở lên Lão áo xanh ngừng mặt trông trời Tự tính toán một mình và nói Nếu sáng mai ta khởi hành Thì đến lúc mặt trời lặn ngày kia sẽ đến nơi Rồi quay lại nói với Đường Toàn Vậy Lão Phu lưu lại đây một đêm cũng được. Đường Toàn nói ngay. Sở dĩ có biến cố đêm nay trọng đại là vì tại Hạ tính lầm gây nên cục diện phải tranh đấu mãnh liệt. Y đảo mắt nhìn quần hào một lượt rồi nói. Giờ phút này đối với bọn ta quý như vàng, ta phải dùng nó vận động chân khí, điều dưỡng nghỉ ngơi để chuẩn bị đối phó với cuộc đại chiến đêm nay Quần hào trước nay vẫn một niềm kính phục đường Toàn ai đấy xếp bằng ngồi yên vận khí điều dưỡng vầng thái dương đã ngậm non đoài ánh vàng rực rỡ khắp bầu trời bóng tịch dương đẹp nhất là trước lúc hoàng hôn song chỉ được một lát là bức màn đêm từ từ buông xuống mấy chòm sao đã xuất hiện trên nền trời đen thẳm đường toàn ngồi tựa trong xe ngủ gật được một lúc thấy tinh thần tỉnh táo y mở mắt nhìn quân hào thấy ai nấy đang vận khí điều hòa hơi thở Y từ từ đứng dậy ngửa mặt trông sao trên trời Thốt nhiên từ chính đông vụt lên một tia sáng đỏ Đến lưng chừng trời thì nổ vang một tiếng Rồi xuất hiện một điểm sáng tựa sao xa rớt xuống Âu Dương Thống khẽ hỏi Dường như lại sắp có chuyện gì rồi đây Phải không tiên sinh? Đường Toàn đáp ngay Đã thấy hỏa pháo lưu tinh Tất không phải là vô cớ Nhưng theo thuộc hạ phán đoán thì lưu tinh hỏa pháo này không phải do bọn thuộc hạ cổn long vương phóng dạ âu dương thống từ từ bước lại cùng đường toàn đi sóng vai hai người đi được chừng bốn năm thước âu dương thống khẽ nói lượng khô nước uống của bọn ta hết sạch cả rồi qua một đêm không ăn thì còn được nhưng không có nước uống e rằng có ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu của quần hào. đường toàn cười và nói không cần đâu trong xe ta đã dự trữ sẵn nước uống có điều lương ăn thì không còn mấy nhưng giờ chưa phải là lúc cấp bách không nên nói ra vội âu dương thống cả mừng nói ngay kế hoạch của tiên sinh thật là chu đáo quá ngừng một lát âu dương thống lại hỏi thế thiếu phụ áo đen che mặt đó lại nghe lời tiên sinh nói thì dường như mụ là bậc cao nhân nắm giữ phần lớn đại cục này đường toàn khẽ thở dài và đắp Hey, tùy mụ che kín mặt bằng vải đen Xong tại hạ dự đoán Thì có đến 8 phần là bà tạ. Dường như đường toàn rất băn khoăn về chỗ này Nên chỉ nói tới đó rồi thôi Âu Dương Thống lấy làm kỳ hỏi ngay Bà ta là ai vậy? Đường toàn liền đáp Thuộc hạ chưa có đủ bằng chứng Nên không tiện nói ra Xin mang chủ lượng thứ cho Liền tuyết kiều đột nhiên chạy tới nơi Hỏi sen vào có phải tiên sinh bàn về vị sư mẫu của ta đó chẳng đường toàn nói ngay đúng rồi đó cô nương đã trông thấy rõ mặt thiếu phụ đó bao giờ chưa liền tuyết kiều liền đáp chưa song ta biết chỉ một mình bà có thể ngăn ngừa cổn long vương khỏi làm điều tàn ác được mà thôi. mọi người trong vương phủ từ trên đến dưới ai cũng một niềm kính ái bà ta bà ta là một người rất nhân từ mỗi khi gặp cổn long vương toàn giết ai Là bà ta lại ra tay ngăn chặn Vì thế mà người trong vương phủ Coi bà ta như một vị Phật sống Đường toàn tùm tìm cười và nói Thế thì bà ta quả là người lương thiện Đột nhiên một hồi tù và thổi vang lên Âu Dương Thống đào mắt nhìn xung quanh và nói Hiệu tù và đã thổi vang Chắc của Long Vương đã gặp bọn cường địch nào đây Đường toàn lại nói nếu tại hạ đoán không lầm thì e rằng có nhiều người bị hãm vào trong huyết hà đại trận của cồn long vượng. Âu Dương thống khẽ nói. Hiện giờ bọn ta nhiều tay rất phức tạp, lúc cự địch phải điều động cho có kỹ thuật mới được. Đường toàn liền nói. lực lượng của bọn ta khá hùng hậu, tuy cổn long vương không dám coi thường, song tình trạng này khác nào mình đâm vào tâm trạng y một lưỡi dao, tất y phải trừ cho được mới nghe. Và đem toàn lực ra chiến đấu với bọn ta Khi đó ý bất chấp là thủ đoạn tàn ác nào cũng dám làm Cốt sao tiêu diệt bọn ta là được Đang lúc nói chuyện chợt thấy bóng người chạy lại Người này đi rất nhanh thoáng cái đã đến phía trước còn cách độ ba trượng đương toàn hốt hoảng la lên Phải giết gã này ngay đi Âu Dương Thống dùng mình hỏi ngay Sao vậy, gã chỉ có một mình, dù bản lĩnh có cao đến đâu, bọn ta há sợ gã. Bỗng thấy liên tuyết kiều cúi xuống lượm một cây trường mâu, hết sức phóng ra. Gã tùy chạy rất nhanh, nhưng cứ thẳng đường mà tiến. Gã trông thấy liên tuyết kiều liệng mâu tới, mà không kịp nhảy lên né tránh. Mỗi mâu vừa lóe ánh hào quang, đã đâm trúng ngực gã. Gã loạn choạng mấy bước rồi té lăn xuống đất ngay. Thiên mộc đại sư quay lại nhìn liên tuyết kiều, lầm bậm. Thổ hạ cổ Long Vương toàn là những tay độc ác. Cô này nhan sắc kiểu diễm là thế mà lòng dạ chẳng khác chi rắn rết. thiên mộc còn đang ngẫm nghĩ. Đột nhiên nổ bùng một tiếng. Ánh lửa lóe lên bao trùm cả một phạm vi vuông một trượng. Đường toàn thở dài và nói. Họ lấy hỏa dược buộc đầy người này. Thủ đoạn tàn nhẫn đến thế là cổng. Cũng may mình biết trước không thì nguy cả đống. Thiên Mộc Đại Sư tưởng mình nghe lầm Quay lại hỏi Đường Toàn Có phải tiên sinh biết trong người gã Mà cổ Long Vương phái tới đây Chất đầy hỏa dược hay không Đường Toàn đáp ngay Đúng rồi đó Cách đó tùy độc địa song là một biện pháp dễ nhất Già tỷ chúng ta không kịp ngăn trở gã đó từ ngoài kia Để gã chạy tới bên mình Thì mấy người chúng ta tất bị thương Vì hỏa dược của gã rồi Lửa tắt khói tan Trông rõ cảnh vật Xác gã vừa chạy đến đã bị nổ tan ra từng mảnh Thiên mộc đại sư lắc đầu thở dài và nói á gì, đà phật thực là một hành vi bạo tàn vô nhân đạo Âu Dương Thống hỏi ngay Sao tiên sinh lại biết gã mang hỏa dược trong người Đường Toàn đáp ngay Cổn Long Vương nghĩ được cách hại người này khoái quá thành ra sơ hở một chút Giả tỷ y cẩn thận hơn Tìm cách che lấp tia khói đen sau lưng người này Thì tài hạ e rằng bọn ta đây bị thương đến quá nữa Đường toàn lại nhìn liên tuyết kiều và nói Nhưng điều cốt yếu là ta nên cảm tạ cô nương đây Nếu cô không mắt sáng tay lệ Phóng mâu trúng ngực gã Thì dù cô muốn ngăn cản cũng không kịp nữa đâu Thiên mộc đại sư lại nói Lão Tăng quyết không thể ra tay một cách hấp tấp cho được Đường toàn tùm tìm cười và nói vì thời gian cấp bách quá tài hạ không thể nói rõ được chỉ nói thêm hai câu nữa là gã đã chạy đến bên mình chống tạ âu dương thống chắp tay nhìn liên tuyết kiều và nói đa tạ cô nương đã ra tay kịp thời khiến cho chúng tôi qua khỏi tai nạn liên tuyết kiều liền nói nạn nữ rất cảm tạ ơn các vị đã bao dung lẽ ra phải liều mình để báo ơn công việc nhỏ nhặt này có chi đáng kể động ngừng một lát nàng chăm chú nhìn đường toàn nói tiếp nạn nữ biết rằng trước nay cổ long vương chưa có việc gì là không đạt được mục đích hai ba lần kỳ cho đến lúc thành công mới nghe y đã tài trí hơn người mà vô cùng gan dạ có điều đáng ghê gớm là khi y mong thành sự thì bất luận tàn nhẫn hiểm độc đến đâu y cũng dám làm người thường không thể bị kịp được đâu. nàng ngừng mặt lên chầm ngâm một lát rồi nói tiếp kế này không thành, ý nghĩ kế khác, mà những kế về sau càng thâm độc hơn. Âu Dương Thống lại nói: đã tạ cô nương sẵn lòng chỉ điểm, chúng ta phải cẩn thận hơn nữa mới được. Liên Tuyết Kiều muốn nói gì lại thôi, nàng từ từ xếp bằng, ngồi xuống một bên. Đường Toàn mở xe ra, khẽ bảo lão áo xanh: lệnh ái mình mang trọng bệnh, không nên mạo hiểm ở ngoài mũi tên hòn đạn. Xin lão tiền bối đặt cô vào trong xe đi Lão áo xanh để ý nhìn trong xe Có đủ chỗ cho một người nằm ngửa. Lão do dự một chút Rồi đặt nàng vào trong xe Đường toàn đóng cửa xe lại Ngồi tựa vào thành xe Trời mỗi lúc một tối đen Cánh đồng hoang phẳng lặng như tờ Thốt nhiên Bốn mặt đều có tiếng sột soạt Rồi một mùi tanh lè đưa lại Âu dương thống bỗng la lên Trời ơi rắn kìa Tiếng la làm kinh động quần hào Ai nấy cầm binh khí đứng lên Mọi người đưa mắt nhìn ra ngoài Thì trong các bụi cỏ bốn mặt Nhung nhúc không biết bao nhiêu là rắn độc đang bò vào Âu Dương Thống tay cầm thanh đại đao vung lên Chém đứt mấy con đã bò gần đến bên mình Ông vội nói Đối với các bọn rắn độc này Không thể trần trờ được đâu Phải động thủ cho mạo Nếu để chúng tới gần thì khó lòng đối phó cho được quần hào vung binh khí chia mấy mặt để chém rắn chỉ một mình liên tuyết kêu là đứng yên không nhúc nhích tuy quần hào đông người ai nấy dùng binh khí đâm chém rất mau lẹ rắn độc bị chết rất nhiều nhưng chúng ồn ồn kéo đến chém giết không xuể và quần hào vẫn bị chúng bao vây bốn mặt